Y như xin mến chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 8 của tiểu thuyết Bỏ Chồng Lúc 8 giờ sớm mai cô quanh mặc một bộ đồ pyjama hàng màu nước biển Cổ áo, tay áo và ống quần lại diện hàng màu bông hường Mà cô nằm giả dự trên divan ngoài phòng khách Mắt liêm nhiêm Trí dẫn dơ Trong nhà từ trước ra sau Đều vắng que Cách một hồi lâu Thấy dạng có một người bồi chừng 17-18 tuổi Lấp ló trước thềm Cô bèn kêu mà hỏi Thằng thẳng hay đứa nào đó Thưa phải tôi đây Dạ yeah, yeah, biểu một chút Thằng thẳng thủng thẳng đi vô cô anh cứ nằm mà hỏi chiều hôm qua mày đem thơ vô chợ quán không có ông hội đồng ở nhà mà rồi mày đưa cho ai thưa tôi đưa cho một anh bồi ở trong nhà mày đưa thơ mà mày có dặn chân ông hội đồng về phải cao lại cho tới tay ổng hay không à, thưa có tôi hỏi ổng có ở nhà hay không anh bội nói ông mới đi ra ngoài sài gòn tôi dặn phải cất thờ chờ ông về sẽ đưa cho tới tay ông chứ đừng đưa cho ai không biết nó đưa lại cho ông hay không à, chắc là có tôi dặn kỹ có lẽ nào ảnh quên thôi đi ra sao giặt đồ đi cô anh ngồi dậy Bước lại đứng trước tấm kiến lớn mà soi mặt và vuốt tóc. Cô ngắm nghía một lát, rồi đi lại cái bàn viết ngồi, lấy giấy mực ra như muốn viết thơ. Mà cô vừa cầm cây viết thì cô nghe có tiếng xe hơi quanh vô sân. Cô lật đật buông cây viết, rồi đi lại ngừng ngay cửa mà ngó coi xe của ai. Cô đương trong ông hội đồng đàn, mà lại thấy thầy bãi thầy bảy xuống xe ngó thấy dạng cô quanh cười cười và phăng phăng đi vô nhà và nói <cười> xưa dài tôi lâu vô trong này quá cô mạnh giỏi hả cô hai cô cháu mày không chịu trả lời đợi thầy vô nhà rồi cô mới nói mời thầy ngồi thầy đi đâu vô tới trong này <cười> lâu quá không gặp cô Bữa nay rảnh nên chạy vô thăm cô một chút Tại thầy lâu gặp tôi rồi thầy quên Nên thầy kêu tôi bằng cô hai Chứ không kêu bằng bà nữa phải không Thầy bảy ngồi một cái ghế phía trong Rồi đưa tay chỉ cái ghế khác để ngang đó Tỏ ý mời cô quanh ngồi Cô quanh ngồi rồi thầy mới nói nho nhỏ Trước mặt Thiên Hạ, tôi muốn nâng cô lên cao nên tôi kêu bằng bà nghe cho rôm đặng họ bắt trước. Bây giờ có hai anh em mình mà thôi, cô đáng em Út thôi. Cô buộc tôi á cũng phải kêu bằng bà như Thiên Hạ thì mất đức cho cô hết sức. Chớ có ít gì. Cô hiểu hay chưa? Hiểu. Cô, còn muốn tôi kêu bằng bà nữa hay thôi Như muốn thì tôi kêu Muốn kêu bằng bà lớn hay bà bự cũng được Kêu chơi có tốn hào gì mà sợ Thôi, thầy muốn kêu bằng gì cũng được À, vậy hả? Kêu bằng em được không? Thầy Quý thầy à, muốn có sừng chứ quỷ sao lại có sừng thôi thì dê cô hai nói quan cho tôi tôi hỏi cô vậy chứ kêu bằng em được không mà dê nói gì chứ chi tôi muốn kêu mình á thì cô nói tôi dê mới đáng xin thầy á Đừng có dịu cợt nữa. Bữa nay, á, tôi buồn lắm. Nên tôi không muốn nói chơi. Trời ơi, sao mà buồn? Người có sắc, có duyên như cô thì không được phép buồn. Phải vui, đặng làm vui thiên hạ chứ. Ôi, tại ông lớn của thầy, Mà làm cho tôi buồn đó Ông lớn tôi Làm sao mà cô buồn đó Ông lớn Thầy trốn mất gần Hai tuần lễ nay Không léo hắn tới đây nữa Tôi đi kiếm cùng hết Mà không gặp Tôi gửi mấy lá thơ mà Cũng không thấy trả lời Chắc là ông chết rồi Không phải Tuần trước mới đi xuống dưới sóc trăng Nghe nói mới về mấy bữa rày đây Tôi biết lúc này ông lớn bận việc lung lắm Nên vô thăm cô không được Ở ngoài chợ quán vô đây Xe hơi chạy gần một khắc đồng hồ chứ lâu lắc gì mất việc gì đến mấy bữa rải không rảnh được chừng nửa giờ mà vô đây. Ôi cô không không vô thì thôi cô phiền chi cho mệt trí. Ông lớn có xa <cười> thì có ông nhỏ xin gần cần gì cô. Thầy nói cái gì nghe trái tai quá vậy. Thầy là anh em thân thiết của ông. Sao thầy lại nói như thế? Bởi là anh em tôi mới dám nói như vậy chứ. Lời thầy nói tôi không hiểu nổi. Như cô muốn tôi nói chuyện mà cô dễ hiểu, thì xin phép cô cho phép tôi hỏi câu này. Cô được gần gũi với ông lớn gần một năm nay, Có khi nào cô tính cô sẽ kết tóc trăm năm với ông lớn hay không? Thầy á, thầy hỏi kỳ quá Vì ông muốn tính việc vợ chồng Nên tôi mới chịu lấy ông chứ Không, tôi không hiểu ông Ông muốn hay là ông nói thì không có nghĩa gì Tôi muốn biết coi về phần cô Có khi nào cô tính làm vợ chồng với ổng hay không kia Từ ngày gặp ổng Thì tôi tính như vậy luôn luôn Bởi tôi tính vậy nên tôi mới lấy ổng chứ Nếu vậy Thì cô ở trong chốn làng chơi mà Cô thiệt thà quá Hèn chi hồi nãy cô không hiểu câu tôi nói đó Nghĩ cũng phải. Đàn ông hề muốn giao tình với đàn bà, Thì tự nhiên phải nói dốc, Phải nói chuyện lâu dài. Đàn bà họ mới chịu, Chớ tính chuyện chơi ngày chơi bữa thì làm sao cho được việc. Làm đàn bà mình phải dè dặt, Muốn bắt lương thì phải nắm đầu, Chớ sao lại nhè đuôi mà nắm. Người tình của cô á, tuy có chức phận, tuy đứng vào hàng thượng lưu, song cũng là một người đàn ông như muốn ngàn người đàn ông khác, chứ nào phải thần thánh gì đó hay sao? hồi mới gặp cô, chắc ông cũng nói với cô, ông tính việc trăm năm phải không? phải, <cười> tôi đoán giỏi hay không hả? nếu ông nói như vậy Sao cô không buộc ổng cưới liền đi? Ông nói để thủng thẳng Ông tính nhiệt nhà rồi Ông đem tôi về ở chung Nếu ổng nói như vậy Thì sao cô không nói để thủng thẳng Chừng nào ổng cưới cô rành rẽ rồi Cô sẽ ăn nằm với ổng Thì Vì, vì tôi thấy thương ông quá, ông thương tôi quá Nên nên tôi siêu lòng <cười> Cái vợ của đờn bà là cái chỗ đó Nhẹ trí nên siêu lòng luôn luôn Có lẽ cô cũng biết Có lẽ thở nay ông lớn mới thương một mình cô là thứ nhất đâu Những người ông thương biết làm sao mà kể cho hết thiệt ông thường nói với tôi thở nay ông thương nhiều người xong có một mình cô ông thương nhiều hơn hết tại ông thương nhiều nên ông mới gần gũi với cô trót một năm nay đó chờ với mấy người khác thì chừng một hoặc 2 tháng rồi ông bỏ trời người gì Người gì mà kỳ cục vậy? Người đàn ông chứ người gì? Tôi nói thiệt, cô là thiệt tha quá mà Ông sang trọng như vậy Có lẽ nào ông tính cưới cô đặng làm vợ chính thức Hay sao mà cô mong? Xin cô đừng có mơ mộng như vậy mà uống công Tôi thấy có nhiều ông nhỏ Tò, dè, theo cô hoài Tôi khuyên cô á, bắt đầu lựa coi ông nào hiệp ý thì nếu lần lần đi, chớ tôi thấy ông lớn bộ muốn gian xa rồi đa. Cô quanh ngồi lặng thinh mà nghe, xong hai hàng nước mắt rưng rưng chảy. Thầy bảy thấy vậy thì chấm chím cười rồi nói tiếp. <cười> Xin cô đừng thèm buồn, ái tình là vậy. Cô là gì? Cô còn trẻ, cô nếm chưa đủ mùi đời, nên cô nghe tôi nói chuyện rồi buồn. Để thủng thẳng, cô trọng tuổi rồi, cô thấy rõ nhân tình thế thái, tự nhiên cô không biết giận, biết buồn nữa cô quanh châu mày trợn mắt ngó thầy bảy mà đáp làm sao mà không giận cho được tôi có chồng có con ông biểu tôi bỏ chồng bỏ con mà theo ông rồi bây giờ ông bỏ tôi bơ vơ như vậy tôi làm sao cái đó cũng tại nơi cô chứ ông biểu sao được thì thì phải tại tôi dài nên nên ổng mới gạt tôi được. Hey mang bệnh ái tình rồi kể gì là khôn dạy. Theo ý tôi bây giờ cô nên tỉnh trí mà lo việc tương lai, chẳng cần nhắc tới những chuyện quá giản làm gì. Tôi không thèm lo gì hết. Nếu ổng bỏ tôi thì thì tôi sẽ trả thù cho ổng coi. Cô làm sao mà trả thù Bây giờ tôi chưa biết hãy ông hại tôi thì tự nhiên tôi phải hại ông lại Tôi khuyên cô hãy định trí mà lo tính cho số phận của cô Đừng có nóng nảy rồi sanh chuyện không tốt <cười> Đến nước này rồi còn tốt xấu gì nữa Xin cô đừng nói như vậy, cô có sắc mà lại thêm có duyên. Tôi thấy rõ những người biết cô, ai cũng gấm ghé quyến luyến hết thảy. Nếu thiệt ông lớn không lui tới với cô nữa thì thiếu gì người khác họ dành nhau mà nuôi cô. Trời ơi, thầy, thầy tính cho cái đời tôi bây giờ phải buôn hương bán phấn, nay người này, mai người khác hay sao? Ý tôi không phải nói như vậy, tôi muốn nói cô là người có sắc đẹp thì không thiếu gì chồng, nếu chồng này không phải thì bỏ lấy chồng khác, có hại gì đâu. Ở đời này mình phải có trí theo vật chất mới được, tôi nhớ lúc ông lớn đương yêu cô, tôi có suối cô mua sắm vật gì thì cô cứ đòi riết đừng ngại chi hết, ấy là gì? tôi thương cô. Nên tôi muốn cho cô giữ phòng cái ngày người ta hết chiều chuộng nữa. Cô có nghe lời tôi hay không? Tôi tưởng vợ chồng lâu dài nên tôi đâu có nợ tính việc nhỏ mọn như vậy. Rõ ràng cô thiệt thà quá. Cái xe hơi nhỏ còn để ngoài này cho cô hay không? Hôm trước xe hư, ông biểu đem về trọng đặng mướn thợ sữa Không biết sữa rồi hay chưa mà, shopper chưa có đem vô Cái nhà này với đồ đạc đây, tôi biết ông lớn có làm giấy mướn trọn một năm để cho cô ở Nay cũng gần mãn hạn rồi, không biết có làm giấy mướn thêm hay không Ôi mà không hại gì Nếu có ai nói chuyện tới nhà cửa, thì xin cô cho tôi hay, rồi tôi sẽ tính cho. Thầy Bảy đứng dậy lấy nón tính đi về, cô Oanh cũng đứng dậy mà nói. Thầy có gặp ổng, xin thầy nói tôi trông ổng lung lắm, dẫu ổng hết thương tôi đi nữa, thì ổng cũng phải vô mà nói cho dứt chớ đừng có trốn tránh như vậy, coi kỳ lắm Thầy làm ơn nói dùm một chút Thầy bảy liếc mắt cười mơn trớn mà nói Nếu ổng vô không được Chắc là tại ổng bận việc Chứ có tội gì mà trốn Mà cô đừng buồn, đừng lo chi hết Nếu Ngài không nghĩ tới tình cô nữa, Ngài không tới lui thì thì có tôi đây. Tôi sẽ tính cho, không có sao đâu mà sợ. Cô quanh đương buồn không để ý đến lời nói lờ mờ có hai ý nghĩa ấy, nên cô không kháng cự, mà cũng không tỏ dấu vừa lòng. Thầy Bảy lên xe đi về rồi, Cô mới lại bàn viết, viết một cái lá thơ dắn tắt có mấy hàng chữ thôi. Cô á, niêm lại, rồi kêu thằng thẳng cầm ra Tân Định đưa cho cô Tuyết. Cô trở vô phòng nằm dầu dầu. Đến trưa, cô không ăn cơm, chỉ uống một ly sữa mà thôi. Đến 3 giờ chiều, cô Tuyết ngồi xe kéo vô thăm cô quanh. Bước vô nhà, cô thấy thằng thẳng thì hỏi Cô mày đâu? Thưa à, cô tôi đang nằm trong phòng Cô Tuyết đi thẳng vô phòng Thấy cô Oanh nằm co ro, gác tay qua trán dây mặt vô dách thì hỏi Sao chừng này mà chị còn nằm trong phòng, chị đau hay sao? Cô Oanh lờm cồm ngồi dậy, tóc tay giả dười, thủng thẳng đáp Không, tôi buồn giàu quá nên không muốn ra ngoài Xin mời chị ra ngoài này ngồi nói chuyện chơi cho má Hai người dắt nhau ra phòng khách Cô Tuyết vừa đi vừa nói Tôi cũng tính chiều nay vô thăm chị kế tiếp được thơ của chị đó Chị cũng hay chuyện đó rồi hay sao nên cho kêu tôi Cô quanh mời cô Tuyết ngồi trên liều văn Rồi cô nói một bên. Rồi cô hỏi. "Hải chuyện gì?" "Chuyện ông hội đồng sửa soạn cưới vợ đó." "Cứ cứ cưới vợ ở đâu? Tôi tôi không hay, ai nói với chị như vậy?" "Thiệt chị chưa hay à?" "Thiệt chưa hay? Sa sao chị hay? Đâu chị nói nghe thử coi." hồi sớm mời này tôi đi xuống cantinat mua đồ tôi gặp quan phủ tư đứng nói chuyện chơi Thành lình ông hỏi tôi vụ có hay vụ ông hội đồng sửa soạn cưới vợ hay không tôi nói không hay ông mới nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe mà mà cưới ai ở đâu chưa cưới với sóc trăng cưới một người quá chồng người ấy giàu lắm Mỗi năm góp lúa ruộng tới ba chục, bốn chục ngàn dạ. Hồi trước có chồng chết, mà chồng đã chết hơn hai năm nay. Chừng nào cưới! Nghe nói nội tháng này. Thiệt, chị chưa hay sao? Vậy chứ ổng tính cưới vợ, ổng không nói với chị à? Cô Oanh lắc đầu thở dài, rồi rưng rưng nước mắt mà đáp. Nếu vậy, nếu vậy thì thầy bảy hồi sớm vô vô đó là là ông sai vô đặng dọn đường dọn xá cho ông thối lui khỏi mắt gai góc chứ gì. Thầy bảy vô nói chuyện gì? Thầy vô là bộ hỏi chuyện lơ là rồi lần lần nói ông hội đồng bận gì? Sợ tới lui nữa không được. Thầy khuyên tôi kiếp chồng khác Đừng có trông đợi ông hội đồng nữa Có nói ông hội đồng sửa soạn cưới vợ hay không? Không Đợt ông thiệt, họ điếm đàn quá Chừng họ muốn mình thì họ nói cho cố mạng Rồi họ muốn bỏ, không thèm nói một tiếng Chỉ coi họ sắp kế xảo hay không Ham vào Tính bỏ chị đặng cưới vợ Họ sai thầy bẫy vô nói hơi hám cho chị hết trong đợi Còn họ cậy người khác nói với tôi Cũng như nhắn cho chị hay vậy Thiệt họ khốn nạn quá Cô quanh ngồi lặng thinh một hồi Cô lao nước mắt và đứng dậy nói sẵn sớm Nếu thiệt ông hội đồng bạc tôi Thì, thì tôi phải đâm ổng chết tôi mới vừa lòng Đâm người ta thì chị ở tù mà chị yếu quá đâm ai được Ở tù hay hay đầy tôi cũng chịu Miễn là tôi trả thù cho được tôi mới nghe Thôi nói chuyện hung dữ làm chi Trong này có bạc thì chị kiếm chồng khác cần gì Chị ăn ở trong hội đồng gần một năm nay Vậy mà chị có vốn liếng gì hay không Ông cho tiền bao nhiêu tôi xài hết Có còn giống gì đâu Tệ dữ hôn Đồ nữ trang thì tôi thấy chị đeo Có một đôi bông, một chiếc cà rá Với chiếc vàng đó Còn vật gì nữa hay không Có bao nhiêu đó mà thôi Chứ có giống gì nữa đâu vậy thì phải tính kiếm chồng khác, chớ lấy gì mà ăn xài? chắc là tôi phải chết, mà trước khi chết á, tôi phải làm cho lợi gan rồi tôi mới chết. tôi khuyên chị đừng nóng nảy để thủng thẳng mà tính. không nóng nảy thì làm sao được chị? hại tôi bỏ chồng bỏ con rồi bây giờ ở mất quá như vậy có được đâu Giận thì làm cho có lợi kìa Chứ giận thì làm hại cho mình Thì bậy quá Từ hồi sớm mời tới bây giờ Tới năm suy nghĩ Tôi thấy Cái đời của tôi tới đây là cùng đường rồi Chỉ nghĩ lại mà coi Hồi trước chồng tôi trọng tôi Con tôi thương tôi Mà tôi phổi hết thải đặng đi theo nó bây giờ nó bỏ tôi thì thì có thể nào mà sống được cô anh nói dứt lời rồi ngã lăn trên đi văn nằm khóc tức tưởi cô Tuyết kiếm lời an ủi cô diện đủ lý do cô nói đủ cách cô anh mới hết khóc xong trong lòng cô vẫn còn sầu não nên sắc mặt coi không vui Cô Tuyết muốn cô Oanh quay lãng nên biểu cô sửa soạn đi ra nhà cô mà tối đi coi hát. Cô Oanh từ hẳn, không chịu đi. Đến chiều, cô Tuyết về rồi thì cô Oanh vô phòng khép cửa lại mà nằm, không chịu ăn uống chi hết. Đến đây đã hết chương 8. Yên như Xin mời các bạn nghe tiếp chương chính ở phần sau các bạn nhé Xin chào các bạn